Nhưng mà Dương Lăng cư nhiên cũng một con ma thú như vậy làm khế ước. Ngoài ý muốn trôi qua, gia đình của y thước Á lớn tiếng cười to, mà người dân trong chấn thì vô cùng ủ rũ Một thằng ngốc cũng sẽ không cho rằng một lũ tả nhãn thấp kém có thể chiến thắng một gã cao cấp ma pháp sư được trang bị đến tận răng. Trong khi mọi người thái độ khác nhau, thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngay khi ý thước Á ngừng tấn công, Ha ha cười to thì trong nháy mắt Phía sau dương lăng lại xuất hiện một con tà nhãn Một con, hai con, càng ngày càng nhiều Trong nháy mắt Bên trong sơn cốc xuất hiện hơn hai con tà nhãn Tạo thành một tảng lớn dày đặc Nhanh chóng kết thành một cái trận hình ba hàng cổ quái Tà nhãn biết lập trận Nhìn tà nhãn tạo thành một trận hình ba hàng cổ quái Trong nháy mắt mọi người như hóa đá Trận thế của tà nhãn vô cùng cổ quái Hàng đầu giống như chó quỳ trên mặt đất Hàng hai lập thành một hàng rất kỳ quái Hàng thứ ba giống như con chó đang đứng lên Dã man nhân và tạp tây đã thấy qua sự lợi hại của tà nhãn liền nhanh chóng lui về phía sau một bước Mà những người khác lại không biết chuyện gì Cả ngày vẫn không hồi phục tinh thần Ngay khi ý thước á tiếng cười vừa chấm dứt Tà nhãn rút sự chỉ huy của Dương Lăng liền động thủ Quang đạn to như trứng gà bắn mạnh lên trên vòng bảo hộ màu vàng của y thước Á, những tia lửa bắn lên tung tóe. Trong tiếng kêu kinh hái của mọi người, trong tiếng kêu sợ hãi của y thước Á, đại địa thủ hộ phi phong hóa thành vòng phòng ngữ chi, chi, chi, vài tiếng rồi tan thành mây khói. Cao nhất ma pháp trang bị cao nhất được xưng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm cứ như vậy trước mặt mọi người đã lùi trở thành lịch sử. Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới.com chương ba mốt thú một sừng vs ba thác ác ma tắc nhìn đông đảo tà nhãn nhìn vòng phòng ngự màu vàng tan thành mây khói mọi người lại một lần nữa hóa đá rung động thật sự quá rung động trong nháy mắt phá hủy vòng phòng ngự do đại địa thủ hộ phi phong hóa thành ngoại trừ cấm chú của ma đạo sư. Thánh kỵ sĩ đánh bất ngờ cùng với một kích toàn lực của kiếm thánh Mọi người không thể tưởng tượng được còn có ai có lực công kích khủng khiếp đến như vậy Nhưng mà Tà nhãn được Dương Lăng triệu hồi lại làm được Một đám ma thú thấp kém không còn loại nào có thể thấp kém hơn lại dễ dàng làm được Không ai nghĩ đến Bản tính trời sinh tà nhãn quen phân tán lại có thể nhất trí chỉnh tề cùng bắn như vậy Càng không ai nghĩ đến Tà nhãn là một loại ma thú thấp kém còn có lực công kích và phá hư lực kinh khủng đến như vậy. Xách xách thượng cổ triệu hồi sư, nhìn dậm dạp tà nhãn, lão giả áo đen bao phủ bên trong hát quang ngoài ý muốn mở to hai mắt, nói, thú vị, biến mất mấy ngàn năm thượng cổ triệu hồi sư lại hiện ra thân ảnh, phong. Ấn từ thời biển cổ hiện ra, cái chấn nhỏ này càng ngày càng thú vị. nghe lão già áo đen nói như vậy mai lệ nhị tư xinh đẹp trầm ngâm nhìn về phía dương lăng đang ở trong sân thượng cổ triệu hồi sư thực lực mạnh mẽ truyền thuyết một người có thể hủy diệt một quân đoàn thiết giáp chỉ cần địa phương có ma thù thì mặc kệ là xâm lâm ao đầm hay biển rộng tất cả đều là nơi cung cấp năng lượng cho bọn họ bây giờ đại lục vô cùng mãnh liệt hắc ám pháp sư đang bị giáo đình kịch liệt tấn công Nếu có thể thu phục được một tên thượng cổ triệu hồi sư thực lực mạnh mẽ và cùng gia tộc sau lưng hắn thành đồng minh, vậy không thể nghi ngờ hắc ám công hội trong tình trạng thua thiệt bây giờ sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đạo sư, khi nào cần đến, sẽ do đệ tử ra tay. Mai lệ nhị tư nhỏ giọng xin với lão già áo đen đứng bên cạnh. Đối với sự kinh khủng của xà yêu huyết Trượng pháp sư hắc ám bọn họ rõ ràng nhất. Dương Lăng mặc dù là một gã thượng cổ triệu hồi sư, Nhưng hiển nhiên là mới xuất đạo không lâu Nếu không cũng sẽ không chịu hồi đông đảo tà nhãn thấp kém về hỗ trợ Nếu ý thức á liều chết tấn công Hắn tuyệt đối chỉ có con đường chết Sau một lát trầm ngâm Lão già áo đen yên lặng gật đầu Dương Lăng mặc dù không chịu nổi một kích Nhưng gia tộc sau lưng hắn không phải chuyện đùa Mỗi một thượng cổ triệu hồi sư gia tộc cơ bản có thể nói là một đội ngũ kinh khủng đại quân cao cấp ma thù Cứu Dương Lăng Cũng tương đương với việc khiến gia tộc sau lưng hắn nợ mình một món nợ nhân tình rất lớn. Sau này hợp tác càng thêm dễ dàng rất nhiều. Đại địa thủ hộ phi phong không đỡ được công kích mãnh liệt của tà nhãn. Nên áo giáp khải lạp phu cũng là một trang bị cao nhất cũng không ngoại lệ. Đối mặt với tà nhãn mãnh liệt công kích. Ý thước á mặc dù đại nạn không chết. Nhưng cũng bị bắn phá chật vật không chịu nổi. Cả người đầy vết máu. ỉ vào huyết tinh linh chiến ngoa. may mắn tránh thoát được làn đạn dày đặc của tà nhãn y thước á cắn chặt răng cắn đầu ngón trỏ nhỏ máu lên trên xà yêu huyết trượng trong nháy mắt pháp trượng phát ra một đoàn khí đen theo hắn niệm khẩu quyết hắc khí càng ngày càng đậm bên trong thỉnh thoảng truyền ra một trận rít gào kinh tâm động phách tựa hồ có con mãnh thú chuẩn bị lao ra vô cùng quỷ dị hắc hắc tên này rốt cục không thể nhịn được nữa Cảm giác được hắc ám ma pháp quen thuộc Lão già áo đen đột nhiên mở hai mắt Chăm chú nhìn quỷ dị xà yêu huyết trượng Cùng lúc đó Nhìn hắc quang càng lúc càng lớn Nghe loáng thoáng tiếng rít gào Mọi người vô cùng hoảng sợ Ngay cả một ít dòng binh kiến thức phong phú Cũng cảm giác được nguy hiểm trước có chưa từng có Vô ý thức lui về phía sau Những người khác thấy vậy Cũng đi theo mấy người này lui về phía sau ngay cả tên cổ đức cũng không phải ngoại lệ chủ vi võ sĩ gia tộc nhanh chóng rút lui về phía sau trời ạ hắc ám ma lực mạnh mẽ như vậy chẳng lẽ đây là thánh khí hắc ám pháp sư che mặt mật tuyết nhi hoảng sợ cảm giác được pháp trượng trên tay y thước á ngưng tụ kinh khủng ma lực hắc ám dưới cơn kinh hãi thần điện kỷ sĩ khắc lộ tư nhanh chóng giơ thanh trường thương trong tay lên mật tuyết nhi tuyệt đối không được coi thường vọng động Mau triệu hồi võ sĩ cùng pháp sư của giáo đình ở gần đây đi. Đối mặt với nguy hiểm không rõ, khắc lộ tư vô ý thức vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trong phút chốc cây trường thương trong tay đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, Mật Tuyết Nhi khẩn trương đọc khẩu quyết, rất nhanh bên cạnh xuất hiện một cái ma pháp trận hình ngôi sao lục giác. Khẩn cấp triệu hồi võ sĩ cùng pháp sư giáo đình đang ở gần đó. Ở bên ngoài sân, mọi người hoảng sợ không thôi. Bên trong sân, Dương Lăng cảm giác được một trận áp lực trước đó chưa từng có. Một trận gió lạnh thổi qua. Tả nhãn đều hoảng sợ lo lắng kêu lên. Bằng bản năng của giá thù, chúng nó cảm giác được nguy hiểm trước đó chưa từng có. Hắc hắc, tên triệu hồi sư đáng chết. Ngày này sang năm chính là ngày rổ của ngươi. Đi tìm chết đi. Cắn chặt răng. Ý thức á tay phải vung lên nhất thời từ trong đám khói đen hiện ra một con quái vật cả người đầy lừa. Trời ạ, ác ma ba thác. Mai lệ nhị tư nhìn chằm chằm con quái vật cả người đầy ngọn lửa. Xả yêu huyết trượng không hổ là thánh khí hắc ám, dễ dàng triệu hồi quái vật kinh ác ma ba thác kinh khủng như vậy. Ngao sau một tiếng rít gào. Ác ma ba thác tiện tay vung ra một ngọn lửa lớn, giống như trận gió nhanh chóng hướng về phía dương lăng, nhiệt độ cực cao, không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa, sát khí tận trời, không gì không khiến mọi người khiếp sợ, ra đầu tê dại. tránh không kịp đội quân tà nhãn hành động chậm chạp tổn thất nghiêm trọng, ngắn ngủi trong nháy mắt thì có hơn trăm con bị thiêu thành cho bụi. Cùng lúc đó mặc dù ác ma ba thác thân thể cao lớn, nhưng tốc độ so với ý thước á đi huyết tinh linh chiến hoa còn nhanh hơn, tránh phải né tránh liền dễ dàng tránh được làn đạn dày đặc của tà nhãn. Tà nhãn công kích tựa hồ gãi mũi, phí công vô ích. Mắt thấy ác ma ba thác từng bước bước tới, ý thước á hả giận ha ha cười to, mấy tên võ sĩ đi theo cũng hoan hô nhiệt liệt, mà người dân bình thường trong chấn lại vô cùng khẩn trương. Thở cũng không dám thở mạnh Ác ma ba thác mỗi bước tiến tới Càng làm cho thần kinh họ căng thẳng Chỉ huy tà nhãn phản kích vài lần Mắt thấy bọn nó không cách nào Đối với ác ma ba thác gây ra uy hiếp Ngược lại tổn thất trầm trọng Dương lăng cắn răng thu hồi bọn nó lại Gọi ra thú một sừng thương tích Đã khỏi hoàn toàn ra Chính mình lại nhanh chóng tránh qua một bên Nghiêng người tránh khỏi ngọn lửa tập kích Thú một sừng rít lên một tiếng Phát ra một tia trước màu tím, không thiên bị chiếu cố, vừa vặn đánh vào cái chắn của ác ma ba thác. Không kịp ứng phó, ác ma ba thác cả người run lên, bộ lông màu đỏ trên người bị điện đánh đến dựng đứng hết lên cả. Từ xa nhìn lại, giống như một con nhím màu đỏ rất to. Trời ạ, cao cấp ma thú cấp tám, thú một sừng, nhìn thú một sừng cả người trắng như tuyết, mọi người đều thất thanh la lên. Ngay cả mai lệ nhị tư chuẩn bị ra tay cứu giúp cũng không ngoại lệ. Ai có thể tưởng tượng được, Dương Lăng còn có một con ma thú bắt cấp làm chiến sủng. Hắc hắc, thú vị, càng ngày càng thú vị. Nhìn thú một sừng đang chiến đấu cùng một chỗ với ác ma ba A thác, lại nhìn khôn khéo tránh ở một bên Dương Lăng, lão già áo đen gật gật đầu khen ngợi. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, Thú một sừng hướng cả người là ngọn lửa ác ma ba thác tấn công một cách hung hãn, liên miên không ngớt tia trước hình con rắn thô to, tạo thành một cái võng điện kinh hồn, trực tiếp nhằm về phía cái chán, con mắt, trái tim các vị trí yếu hại của đối thủ. Ác ma ba thác mặc dù động tác nhanh nhẹn nhưng nếu so sánh với thú một sừng thì lại không bằng, đuổi không kịp, đánh không lại, tránh cũng tránh không thoát. Mỗi lần đều chỉ có thể cứng cỏi chịu đựng tia trước màu đen to lớn Bị thú một sừng giết không có khả năng đánh trà Mặc dù da dày thịt lắm Nhưng cái chán cũng là nhược điểm duy nhất của ác ma ba thác Là nơi cung cấp năng lượng của nó Liên tục bị những đòn công kích nghiêm trọng của thú một sừng Liền cảm thấy đầu óc choáng váng Bước đi lảo đảo Ngọn lửa trên người càng ngày càng mờ dần Cuối cùng theo một kích toàn lực của thú một sừng Vô lực té xuống mặt đất, tốt, thật tốt quá đánh chết hắn đi, mắt thấy thú một sừng nhanh chóng chuyển bại thành thắng, mọi người điên cuồng hoan hô, cùng lúc đó bọn người hầu của y thước á lại buồn bã thất sắc, về phần... Y thước á sắc mặt càng khó coi, nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt ngạc nhiên không thôi, như là sợ đến ngây người, hoặc là đang do dự cái gì... xin lỗi mọi người ta bận mấy hôm hải quan kiểm tra nên không lên được ta trả nợ thay đệ vu hazơ ông một c ngày hôm qua hai c ngày hôm nay đợi đệ vu hazơ ông lên sẽ post tặng mọi người ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương ba hai không phải đà kích bình thường y thước á huynh đệ quần áo trên người ngươi sao lại rách nát như thế này ngươi xem cả mông đít đều lộ ra ngoài Nhìn y thước Á trải qua đại chiến đang nghiến răng ken kết. Dương Lăng lắc đầu, lên tiếng tiếp. Trước mặt mọi người để lộ ra cái mông đít trắng nón thì cũng chỉ mất mặt mà thôi. Nhưng không nên để bị cảm lạnh Nếu không, ngươi về thay bộ quần áo khác rồi tiếp tục quay lại đây đánh. Mông đít trắng nón. Tại Dương Lăng có hảo ý nhắc nhở. Mọi người đều chăm chăm nhìn vào mông đít y thước Á. Quả nhiên. Quần của y thước Á chẳng biết từ khi nào bị lửa đốt thành mất miếng to như ngón cái. Cái mông đít trắng nón như ẩn như hiện. Ha ha, không sai, quả nhiên là chỗ trắng chỗ đỏ. So với mông đít con khỉ còn đẹp hơn nhiều hắc hắc. Bắt lũ an tạp gia tộc bọn họ bán vào lầu xanh ở ban đồ đế quốc. Chỉ bằng vào cái mông đít trắng nón này thì làm ăn tuyệt đối càng thêm thịnh vượng. Ha ha ha, tìm vài tên thú nhân cho hắn. hoặc là đem hắn đến cho nữ thú nhân cưới không hẳn là phải đem hắn cấp cho công toa la thú nhân gây giống cái mông đít tuyệt vời như vậy không thể nào mai một được ha ha cười to một ít tên rong binh lớn tiếng ầm ĩ mọi người nghe được đều phụ họa nói theo làm cho y thước á trên sân tức giận hai mắt rực nửa cả người đều phát run Nếu không phải biết rõ không là đối thủ của thú một sừng sợ dáng hắn đã ngay lập tức lao đến Dương Lăng là nguyên nhân gây ra chuyện này. Đáng tiếc, lại mắc thêm một lỗi lầm nữa rồi. Đáng tiếc, một thân trang bị cực phẩm, thấy y thước A đã thất bại rõ ràng, thần điện kỷ sĩ Khắc Lộ Tư lắc đầu. Theo cái nhìn của Khắc Lộ Tư, bằng vào đông đảo cực phẩm trang bị trên người. Ý thức Á hoàn toàn có thể nhanh chóng giải quyết ngay khi mới bắt đầu cuộc chiến. Dựa vào vòng phòng ngự do đại địa thủ hộ phi phong hóa thành, dụng tường lửa vây quanh Dương Lăng rồi kiên quyết tấn công. Cứ như vậy, Dương Lăng đừng nói rằng chuyển bại thành thắng, sợ rằng ngay cả cơ hội triệu hồi tà nhãn cũng không có. Ngoài điều này ra, tà nhãn Dương Lăng triệu hồi mặc dù lực công kích cường đại, nhưng tốc độ di chuyển lại quá chậm, khả năng phòng ngự quá thấp. Điểm ấy từ việc chúng nó không chịu nổi một kích của ác ma ba thác lộ ra hết. Nếu y thước á kinh nghiệm đủ phong phú, tại trước khi đông đảo tà nhãn lập thành đội hình hoàn toàn có thể sử dụng hỏa cầu liên tiếp đốt bọn nó thành cho bụi. Kể từ đó, Dương Lăng sẽ trong nháy mắt mất đi khả năng, chỉ cần y thước á thừa thắng truy kích khiến hắn luống cuống tay chân đâu còn có cơ hội triệu hồi con thú một sừng. Đáng tiếc. Ý thức à mắc thêm lỗi lần nữa, lãng phí rất nhiều cơ hội tốt đáy dương lăng vào chỗ chết. Khắc lộ tư tin tưởng, nếu thay đổi là chính mình có nhiều trang bị cao nhất như vậy, thì ngắn ngủi mấy chiêu có thể dồn dương lăng vào chỗ chết. Triệu hồi sư có tác dụng rất lớn trong các cuộc chiến đấu quy mô lớn, nhưng tại một đối một thì rõ ràng không quen cận chiến. Thời gian hán niệm chú ngữ để triệu hồi ma thu cũng đủ để cao minh kiếm sư hoặc là kỷ sĩ một kích giết chết rồi. Bên ngoài sân đấu, mọi người vẫn tiếp tục lớn tiếng hét lên. Bên trong sân đấu, ý thức á nghiến răng ken kết, hung hăng nhìn chằm chạm về Dương Lăng phía đối diện. Đối mặt với lời mắng nhiếc của mọi người, nhìn Dương Lăng với vẻ hận thấu xương, ý thước á khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống hắn rất tự do tự tại, mỗi ngày ăn thịt cá, bọn người hầu tiện lợi, mỗi lần đi ra ngoài đều được hộ tống long trọng. Trẻ con người già trong duy sâm chấn có ai dám bất kính với tên đại thiếu gia hắn. Ngay cả một chút dòng binh phóng túng nhìn thấy mình cũng phải ngoan ngoãn, an phận. Nhưng hết thảy, từ khi gặp phải Dương Lăng liền thay đổi tất cả. Tại tinh linh bộ lạc, mắt thấy sẽ giết chết hết được võ sĩ tinh linh. Bắt được rất nhiều cô gái tinh linh trẻ tuổi xinh đẹp. Ai ngờ tên triệu hồi sư Dương Lăng đáng chết lại đột nhiên đánh bất thình lình. Còn chỉ huy giác phong thú cắn nát cái mông hắn, làm hại hắn suốt một tháng trời phải nằm im trên giường. Không phải nằm ngửa một tháng, mà là nằm sấp suốt một tháng, nhớ tới cái cảm giác như bị bỏ tù đó. Ý thức á hận không được đốt dương lăng thành cho bụi, liên lạc được với hiệp hội sát thủ. Hắn vừa định uống rượu chúc mừng thì nghe được tin tức xấu là ám sát thất bại, nuốt sự nhục nhã vài ngày. Dưới sự cố vấn của mưu sĩ cổ đức đã liên lạc được với gã ba đế tứ là hoàng gia đại kiếm sư của ban đồ đế quốc, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể mượn đao giết người, tiết được mối hận trong lòng. Ai ngờ cuối cùng lại có tình huống bất ngờ xảy ra, ngược lại lại bị tên Dương Lăng này nhân cơ hội trên mông đít ba đế tứ vẽ hai chữ an tạp càng làm hắn thêm nhục nhã Cái gì gọi là xấu hổ hóa thành giận dữ, cái gì gọi là khuất nhục, Cái gì gọi là hận thấu xương Mấy ngày nay Y thước á thật sâu cảm nhận được Những cảm giác trước đó chưa từng có Từ khi khi thất bại thảm hại Ở tinh linh bộ lạc Hắn cảm giác dường như mọi thứ hết thảy đều thay đổi Hồi âm của cha thường trách mắng mình ngu dốt Mưu sĩ cổ đức thi thoảng Nhìn chính mình than thở oán than Liền ngay cả mấy tên người hầu Luôn ngoan như chó cũng đồn đại sau lưng Còn đồn đại nói mình không học lẫn kỹ năng Không có cha giúp đỡ thì cái gì cũng không làm được. Còn có đồn đại nói Dương Lăng đang chiêu binh mãi mã với quy mô lớn chuẩn bị công phá lâu đài của mình. Các loại các dạng lời đồn trần ngập khắp mọi ngõ ngách lâu đài. Mỗi lần trong lúc vô ý nghe được, ý thức Á cảm giác được khí huyết dâng lên. Hận không thể cắt lưỡi các tên bàn tán lung tung. Hắn chịu đựng đủ rồi. Điều dày vẫn còn tiếp tục kéo dài. Ý thước Á thậm chí còn hoài nghi chính mình có thể hay không trở thành một người điên, một thằng điên gặp người là cắn. Ý thước Á huynh đệ, ngươi vẫn ổn chứ? Chẳng lẽ đúng như lời tại Hạ nói, vì mông đít lộ ra mà cảm lạnh? Thấy Dương Lăng tức giận đến mức sắp điên lên, cả người phát run, Dương Lăng mặt ngoài cười cười mang vẻ thân thiện, nhưng trong lòng lại hiểm độc gian lận. Sướng, thật sự quá vui sướng. Khi yêu một người sẽ không giống như một số tiểu thuyết hay bài hát, không bệnh mà giả vờ dên gì, mà phải cố gắng tìm phương pháp theo đuổi. Cũng như vậy, hận một người sẽ đả kích tinh thần và thân thể của hắn, khiến hắn ngã xuống rồi hung hăng bồi thêm một đao, khiến hắn vĩnh viễn cũng không thể xoay người. Nhìn y thước á mặt lúc xanh lúc trắng bị mọi người chế nhạo, dương lăng cảm giác so với trên ngực hắn đâm một đao còn thấy sướng hơn nhiều. Hắc hắc! Tên tiểu tử này càng ngày càng thú vị. Nghe mọi người không hề lo lắng chế ngọc, xem y thước á tức giận sắp hộc máu đến nơi, lại nhìn dương lăng che giấu thanh đau trong nụ cười, lão già áo đen gật gầu đầu khen ngợi. Thú vị, nhìn dương lăng đang ở giữa sân, mai lệ nhị tư trong lòng rung động nói: hiếm có người nào được đạo sư đánh giá tốt, nhưng hắn có thể dùng được hay không phải thử mới biết được mai lệ nhị tư. Đối phương có lẽ xuất thân từ một cổ lão gia tộc thế lực khổng lồ, cần phải cẩn thận chú ý, đừng có tùy tiện động vào. Lão giả áo đen lắc đầu, tính cách mai lệ nhị tư hắn so với ai khác càng rõ ràng hơn. Lão giả áo đen không nói còn tốt, nhưng hắn nói như vậy thì mai lệ nhị tư hứng thú đối với Dương Lăng càng lớn hơn. Chinh phục được một nam nhân mà ngay cả đạo sư cũng khen ngợi tuyệt đối so với chinh phục Một tên quý tộc có tiền có thế kích thích hơn nhiều Đối với sức hấp dẫn của mình nàng rất tự tin Cho tới bây giờ không có một người con trai nào không bị nàng làm mê mẩn thần hồn Trước kia không có, bây giờ không có, và sau này cũng không có Sau khi phân phó vài câu, lão già áo đen từ từ nhắm lại hai mắt Cẩn thận dò xét ma lực ba động ở bên đỉnh núi trước mặt. Cao thủ không động thì thôi, đã động thì như sứ tử bắt thỏ, một kích phải chết. Bên ngoài sân, mọi người lớn tiếng chế nhạo. Trong sân, ý thước á trong lòng đang cảm thấy rất khó khăn lựa chọn. Nhìn vẻ mặt cười nhạo của Dương Lăng, nghe mọi người chế nhạo lọt vào tai càng ngày càng khó chịu. Hắn cảm giác mình rất nhanh sẽ nổi điên liều mạng với hắn. Sau một lát do dự, ý thức Á cắn răng cắt cổ tay, nhỏ máu lên trên thanh xà yêu huyết Trượng Nhất thời Pháp Trượng phát ra một đạo ma lực dao động mê hoặc, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 33, ý thức Á điên cuồng ha ha ha, tên triệu hồi sư đáng chết, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ý thức á đã trở lên điên cuồng Một bên cười to Một bên mặc cho máu tươi nhở lên xà yêu huyết trượng Sau khi hấp thu lượng lớn máu tươi xà yêu huyết trượng Tản mát ra ma lực dao động càng ngày càng kinh khủng Rất nhanh ngưng tụ lại một đám khói đen lớn Bên trong truyền ra tiếng rít gào như tiếng sấm So với ác ma ba thác lúc trước triệu hồi còn làm người ta sợ hãi hơn Trời ạ Sao trời đột nhiên trở nên tối mịt thế này Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn cây xào yêu huyết trượng quỷ dị trong tay y thước á. Một gã rong binh từ trong cơn khiếp sợ qua đi phát hiện trời càng lúc càng tốt. Bầu trời không biết lúc nào đầy mây đen. phảng phất đêm tối đã đến. Lạnh quá. Một trận gió lạnh đột ngột thổi qua. Đồng bọn tên rong binh co cổ lại. Hoảng sợ lại. Trời thay đổi. Tên chó y thước á cư nhiên khiến cho trời đổi. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị gọi ác quỷ hiểm độc từ địa ngục về đây? Không, ngươi nghe xem, tiếng rít gào kinh khủng như vậy sao có thể là trường mao ác quỷ? Có khi ngay cả tà thần đều bị hắn triệu hồi ấy chứ? Nhìn thiên biến kinh khủng, mọi người đều thất thanh kêu to, vô ý thức đều lui về phía sau. Lần trước ý thức á chỉ nhỏ vài giọt máu liền triệu hồi tên ác ma ba thác đáng sợ. Bây giờ điên cuồng trực tiếp rót máu vào thân pháp trượng khiến cho thiên biến, chỉ có trời mới biết hắn lần này sẽ chịu hồi con quái vật kinh khủng nào đến. Mọi người kinh hãi thất sắc, thần điện kỹ sĩ khắc lộ tư và pháp sư che mặt mật tuyết nhi cũng không ngoại lệ. Khắc lộ tư tập trung tinh thần đề phòng, dồn đấu khí vào thanh thương trong tay khiến nó tản mát ra vầng sáng màu đỏ chừng ba thước, mà mật tuyết nhi càng nắm chặt hơn cây pháp trượng trong tay. Lại khẩn cấp triệu hồi giáo đình võ sĩ và pháp sử ở gần đó, ma pháp trận lóe lên quang mang vài lần, bên cạnh mật tuyết nhi liền xuất hiện năm gã võ sĩ cao lớn, cùng một lão pháp sư tóc bạc. Sau vài câu chào hỏi khách sáo tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đoàn ma lực hắc ám khổng lồ ở giữa sân, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng, ý thức á huynh đệ, dơ mông đít trước mặt mọi người mà nhảy múa thật không thích hợp cho lắm. Thấy ý thước Á vừa nhảy vừa đọc chú ngữ. Dương Lăng lắc đầu nói. Thật sự đánh không lại. Thì nhận thua đi. Ta sẽ cho ngươi hạ đài. Không cần phải trần chuồng nhảy múa trước mặt mọi người cầu xin tha thứ. Trần chuồng nhảy múa trước mặt mọi người. Nghe Dương Lăng nói như vậy. Mọi người lại mở miệng cười to. Về phần... Ý thước Á đang đọc chú ngữ thì càng tức đến cả người run run. Há mồm phun ra một ngụm máu tu ơi, thiếu chút nữa vì pháp thuật không hoàn thành mà bị phản phế bỏ mạng. Sau khi châm chọc vài câu, mắt thấy hắc khí càng lúc càng lớn, dương lăng không dám coi thường. Xoay người cưới lên lưng thú một sừng, cũng thuận tay gọi ra vài con rác phong thú ra. Ý thức á tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú đọc chú ngữ đúng là một thời cơ quá tốt để tập kích. Nếu cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua vậy đúng là một tên đại ngốc. Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, vài con giác phong thú lao thẳng tới y thước Á ở trước mặt. Không ngờ, nay khi Dương Lăng tưởng rằng đắc thủ chỉ thấy y thước Á hét to một tiếng, theo sát sau đó một con quái vật kinh khủng lao ra từ trong đám khói đen. Quái vật cả người bao trùm bởi lớp vẩy màu đen, thân dài gần trăm thước, bề rộng so với máy kéo còn to hơn, vừa lao ra liền lớn tiếng rít gào. mới vừa nhìn giống như một con cự mãng rất to nhưng chỗ kinh khủng chính là trên cái cổ to như bình nước có chín cái đầu hình tam giác trên đó có chín đôi mắt đỏ rực hung quang không ngừng lóe lên hung quang khiến cho người xem cảm thấy da đầu tê dại trời ả ma thú cửu cấp cửu đầu xả yêu nhìn con quái vật kinh khủng hiểu biết rong binh kinh hoàng rút lui những người khác thấy thế đều hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi e sợ chỉ cần chậm một lát Sẽ bị con rắn chín đầu kinh khủng nút vào. Trong khoảng thời gian ngắn, gà bay chó chạy, tiếng kêu cha gọi mẹ bên tai không ngừng vang lên. Bình thường mà nói, một gã đại kiếm sư tu luyện đấu khí nhiều năm thực lực cũng chỉ tương đương con ma thú cấp 6 mà thôi. Gặp phải một con ma thú cấp 9, đừng nói đại kiếm sư, mà chính là sơ cấp và trung cấp kiếm thánh cũng không dám dễ dàng đỡ được. Nghe đồn 500 năm trước. Thành danh đã lâu kiếm thánh tát duy kỳ cùng ma đạo sư ba chát khắc hẹn cùng nhau đi vào ở sâu bên trong đặc lạp tư xâm lâm tìm giết một con ma thú cấp chín hỏa phượng hoàng. Kết quả một một chết một bị thương. Ba chát khắc may mắn sử dụng ma pháp thuấn di chạy trốn được cũng chỉ còn lại một hơi thở vài ngày sau liền chết đi. Sự kinh khủng của cửu cấp ma thù cũng có thể tưởng tượng mà biết. Cửu cấp ma thù... Mọi người hoàng sợ vạn phần, trốn ở xa xa mai lệ nhị tư cũng hoảng sợ, không nghĩ tới ý thức á cũng có thể gọi về con ma thú hệ hắc ám kinh khủng này. Xem ra, xảo yêu huyết trường không đơn giản chút nào, ý thức á chỉ dựa vào máu huyết của mình và chú ngự không chọn vẹn cũng có thể xé mở không gian, triệu hồi con cửu đầu xảo yêu này đến đây. Đạo sư... Xem ra có lẽ người phải tự mình ra tay mới có thể cứu được tiểu tử kia Khiếp sợ trôi qua Mai lệ nhị tư lắc đầu Chính mình mới vừa tu luyện tới đại ma pháp sư Cho dù trên người mặc toàn trang bị ma pháp loại tốt cũng không phải là đối thủ của ma thú cấp 9 Ánh mắt lợi hại nhìn con rắn chín đầu vài lần Lão già áo đen thở dài một hơi Nói đây chỉ là con rắn chín đầu bát cấp hậu kỳ mà thôi còn không có tiến cấp thành cửu đầu xà yêu. bất quá cho dù như thế, dương lăng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. mai lệ nhị tư đợi lát nữa trong khi ta ra tay, ngươi hãy đi chứ. tại chỗ ở tạm thời gặp nhau. so với nỗi lo về con cửu đầu xà quái chỉ là bát cấp hậu kỳ thì lão già áo đen sợ cổ ma lực ba động ở sơn cốc đối diện hơn nhiều. lão đã thi triển ma pháp dò xét vài lần. Nhưng tất cả đều như ném đá xuống biển, điều này nói cho lão biết thực lực đối phương tuyệt đối không thấp hơn mình. Thần thánh cử long ngã nhĩ mặt tây nặc di chỉ không phải chuyện nhỏ, phòng chừng có một ít lão quái vật ngàn năm không chết cũng tìm tới đây. Thời khắc cũng phải đề cao cảnh giác, để tránh lọt vào ám toán. Thân hình toàn bộ dựng lên, cửu đầu xà quái đối với giác phong thú gần trong gang tấc khinh thường vô cùng. Cái đầu đầu tiên bên phải phun ra một ngụm hàn khí trong nháy mắt làm hai con rác phong thú đóng thành khối băng. Cái đầu thứ hai phun ra một đoàn ngọn lửa đem ba con rác phong thú đốt thành cho bụi. Cái đầu thứ ba liền dơ về phía trước trực tiếp nuốt hai con rác phong thú còn lại. Ha ha ha, tên triệu hồi sư đáng chết, nhìn xem lần này ngươi còn có thể chạy đi đâu. Thấy chín đầu xà quái dễ dàng giải quyết lũ rác phong thú mà mình hận thấy xương. Ý thước á lớn tiếng cười lớn. Cả người lung lay lảo đảo trực ngã. Vì trả mối hận trong lòng. Hắn không để ý cấm kỵ của gia tộc mạnh mẽ sử dụng xà yêu huyết trượng. Mất đi lượng lớn máu tu ơi và nguyên khí giảm sút nặng nề Thậm chí còn không tiếc tổn thọ 10 năm. Mưu sĩ cổ đức mặc dù cực lực khuyên ngăn. Nhưng ý thước á vẫn tự ý làm. Vì giết chết Dương Lăng, vì để làm cho tên triệu hồi sư đáng chết này nhục nhã hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, nếu còn tiếp tục nhịn nữa, hắn sẽ rất nhanh nổi điên. Dưới sợ gợi ý của ý thước á, cửu đầu xà quái đối với Dương Lăng triển khai mãnh liệt công kích, khi thì phun ra một cây băng chùy sắc bén, khi thì phun ra một đạo ngọn lửa tận trời khi thì như tia chớp lao vào cắn xé. Cũng may thú một sừng tốc độ bay nhanh, nên Dương Lăng mới kịp thời thoát hiểm. Mặc dù đều là ma thú cấp 8, nhưng thú một sừng rõ ràng so với kiểu đầu xà quái sắp tiến cấp kém hẳn một cấp. Mặc kệ là ma lực hay là công kích và phòng ngự của thân thể đều kém hơn. Trong trước mắt, trên người thú một sừng mang vài vết thương kinh khủng. Dương Lăng cũng không tốt hơn là mấy. Hai chân bị đóng băng không cử động được, lông mi thiếu chút nữa bị đốt cháy. Dựa vào tốc độ rất nhanh thú một sừng một bên né tránh, một bên phát ra từng đảo tia trước màu tím to như cổ tay. Bị đánh trúng cửu đầu xà quái cả người tê dần, nếm thử vài lần như vậy cũng không dám tới quá gần. Bất quá, theo thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, thú một sừng không chỉ không còn lực để phản kích, tốc độ cũng từ từ chậm lại, mà cửu đầu xà quái hung ác lại càng đánh càng hăng. Tình thế đối với dương lăng càng ngày càng không ổn. Tác phỉ á tỉ tỉ, làm sao bây giờ? Mắt thấy dương lăng nguy hiểm, ngả lỷ ti gấp đến độ hai mắt đỏ bừng. Ngả lỷ ti, không có việc gì đâu, dương lăng hắn không có việc gì đâu. Tác phỉ á lo lắng vô cùng, mắt sắp rơi nước mắt, nhỏ giọng an ủi chính mình. Với lịch sử lâu dài của tinh linh bộ lạc, Tác phỉ á từ nhỏ đã nghe kể không ít chuyện về cửu đầu xà quái, tự nhiên hiểu được sự đáng sợ của hắn. Lo lắng không thể làm gì khác hơn là hưởng về nữ thần tự nhiên cầu khẩn. Tên đáng chết, hắn sao có thể chịu hồi con quái vật này chứ? Ai, người tuổi trẻ tốt bụng, chẳng lẽ cứ như vậy sao tác phí Á và ngả lý ti lo lắng không thôi? Mọi người khắp nơi đều lắc đầu. Có người đối với ý thức Á độc ác mà mắng to, có người ngậm chặt miệng, lo sợ họa từ miệng mà ra. Sợ sau đó bị y thức Á trả thù, cũng có người yên lặng cầu khấn. Hy vọng Dương Lăng được thần linh phù hộ, không ai cho rằng, trước mặt con cửu đầu xà quái kinh khủng này, Dương Lăng còn có thể may mắn chạy trốn. Nhưng là, ngay trong khi ý thức á ha ha cười to, mọi người ở đây đều nghĩ rằng Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Chương ba tư, quần ẩu điều khiển thú một sừng tránh thoát một mảnh băng trùy dày đặc, mắt thấy cứ trốn như vậy không phải biện pháp hay, Dương Lăng cắn chặt răng, quyết định phiêu lưu một chuyến. Khép chặt tay niệm chú, gọi ra 15 khô mộc chiến sĩ, tại Dương Lăng chỉ huy, cầm trong tay lang nha bổng từng bước trầm trọng đi tới cửu đầu xà quái, mỗi một bước đi tới tạo ra một tảng cho bụi lớn. Bao quanh cửu đầu xà quái rồi dùng sức đập mạnh, mỗi đập một lần, mặt đất run lên giống như động đất vậy. Không kịp né tránh, cửu đầu xà quái bị 15 khô mộc chiến sĩ cao hơn 10 thước bao quanh. Bị tao ương đầu tiên chính là chín cái đầu rắn có thể thi triển ma pháp. Bị loạn côn của khô mộc chiến sĩ đập chúng làm cho trước mặt đầy sao. Theo sát sau đó, cái eo bị truyền đến một cơn đau thấu tim. bị thú một sừng chạy chung quanh nhân cơ hội phóng một phát điện. Cự nhân triệu hồi sư. Thấy Dương Lăng vừa vung tay lên đã triệu hồi 15 người khổng lồ cao hơn 10 thước. Mọi người lại chấn động. Vốn tưởng rằng Dương Lăng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ai ngờ trong nháy mắt phong vân biến ảo. Đến lượt y thước á cả người run lên. Đập chết nó. Đập chết nó. Mẹ nó đập nát cái đầu rắn của nó. Đánh nát thất thốn của nó. Mắt thấy dương lăng chuyển bại thành thắng, đám người tạp tây nhảy lên hoan hô, dòng binh lui ra ngoài cũng hưng phấn hô to gọi nhỏ. Cái khác không nói, có thể thấy được cảnh ma thú cửu cấp bị giết chết đã là một điều vô cùng may mắn trong đời người. Ngoại trừ các cao thủ kinh nghiệm phong phú như lão già áo đen, người bình thường căn bản là không cách nào nhận ra sự khác nhau giữa cửu đầu xà quái với xà yêu chín đầu, hỏa diễm giới chỉ. Đại địa thủ hộ phi phong, một đoàn tà nhãn biết lập trận, cả người là ngọn lửa ba thác ác ma, ma thú cấp 9 trong truyền thuyết, người khổng lồ cao hơn 10 thước, mọi người hưng phấn không thôi. Tự hỏi cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua trận quyết chiến tráng lệ đến như vậy, vô luận là hai bên ai là người có thể cười cuối cùng, chuyến đi này cũng không vô ích, nhìn đông đảo khô mộc chiến sĩ đột nhiên xuất hiện. nhìn từng bước từng bước một bước tới ý thước á đầu óc trống rỗng không tiếc hao phí đại lượng máu tươi cùng với mười năm tuổi thọ mạnh mẽ triệu hồi con cửu đầu xa quái vốn tưởng rằng có thể làm nhục nhã tên triệu hồi sư đáng chết dương lăng sau đó tự tay cắt vợ yết hầu của hắn không ngờ hắn còn là một gã cự nhân triệu hồi sư chẳng lẽ phải sử dụng chiêu cuối cùng Nhìn cửu đầu xà quái bị khô mục chiến sĩ đoàn đoàn vây quanh, ý thức á do dự không quyết. Xà yêu huyết trượng là bảo vật do tổ tiên bí mật truyền lại, tương truyền là do tổ tiên sau khi giết chết hết một bộ lạc ẩn cư ven biển, tại tế đàn dưới đất của bọn hắn đào ra trấn tộc chi bảo. Thu được xà yêu huyết trượng, tổ tiên cũng lưu lại một đoạn chú ngữ không đầy đủ cùng với di huấn. Nếu mạnh mẽ sử dụng xào yêu huyết trượng sẽ tổn hao đại lượng máu tươi, thậm chí khiến cho gặp phải tai nạn không thể đoán trước, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng đến. Sách sách y thước á huynh đệ, nhìn không ra huyết khí của ngươi còn sung túc như vậy, chảy nhiều máu như vậy còn có tinh thần không hổ là lớn lên nhờ uống máu, hắc hắc, lợi hại không hổ là con cháu của an tạp gia tộc xấu xa. Nhìn y thước Á thất hồn lạc phách, Dương Lăng lạnh lùng cười cười, giơ thanh thủy thù trong tay lên, chuẩn bị cắt vỡ yết hầu của hắn. Nhưng nếu hắn biết sự trần trở trong lòng y thước Á, sợ rằng ra tay ngay lập tức, làm sao có thời gian nhàn rỗi như vậy. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Dương Lăng hôm nay nếu không phải người từ, chính là ta vong. Bị một kích của Dương Lăng, Trong cơn giận dữ y thước Á ném sự giảng dạy của tổ tiên ra khỏi đầu. Trên cổ tay cắt ba dao, vết thương y thước Á áp chặt lên trên thân cây xà yêu huyết trượng quỷ dị rồi lớn tiếng niệm khẩu quyết. Rất nhanh sắc mặt liền trắng bệch phảng phất bị xà yêu huyết trượng hút hết máu, làm máu của cả người từng chút từng chút héo rút đi. Lông mi và tóc từ đen chuyển sang trắng, một trận gió lạnh thổi qua chỉ còn cái đầu chọc. Xác ướp. mắt thấy trong nháy mắt y thước á trông giống như xác ướp dương lăng ra đầu tê dại tóc gáy mỗi một cây đều dựng đứng lên vô ý thức nhớ tới trên tivi đã thấy qua xác ướp ai cập hai hốc mắt trống rỗng ra tay y như cây chết dương lăng vô cùng kinh hãi mọi người vây xem càng vô cùng hoảng sợ chẳng biết y thước á đang làm cái gì lo lắng hắn có thể hay không lại chịu hồi một con quái vật kinh khủng nào nữa Theo truyền thuyết thì an tạp gia tộc là hóa thân của ác ma. Bây giờ xem ra thật sự không sai. Ý thức á trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Theo tiếng hô to cuối cùng của hắn, xả yêu huyết trượng toát ra một làn hắc khí tận trời. Cùng lúc đó bị đánh đến đầu óc choáng váng cửu đầu xà quái cả người chấn động. Sau một tiếng rít lớn thân thể giống như lớn hơn thêm. Một côn do khô mộc chiến sĩ đập xuống đinh một tiếng vang lên, giống như đang đánh lên một khối tai tơn cứng rắn vậy. Hấp thu hắc khí từ xà yêu huyết Trượng cửu đầu xà quái tinh thần tăng lên, một chiêu lắc đầu vẫy đuôi, đánh bay vài tên khô mộc chiến sĩ ra ngoài. Đi theo sau, chín đầu di chuyển cùng nhau, trong nháy mắt trên không trung xuất hiện đầy trời ngọn lửa màu tím, từ sắc thiên hòa. Cảm ứng được mênh mông ma lực ba động, Lão già áo đen thần sắc cả kinh nhanh chóng mở hai mắt, hắn không nghĩ tới sau khi hấp thu hắc khí của xảo yêu huyết trượng, xảo yêu chín đầu tu vi tăng nhanh, chỉ cách ma thú cấp chín có một bước, xem ra, xảo yêu huyết trượng quả nhiên lợi hại, không hổ là thánh khí hắc ám hệ, khô mộc chiến sĩ thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô hạn, nhưng từ sắc thiên hỏa lại là khắc tinh của bọn hắn, trong nháy mắt cả người đã cháy sạch, đại thương nguyên khí, Dương lăng thấy thế không thể tiếp tục đuổi giết y thước á, cắn răng gọi tất cả tà nhãn ra. Ha ha ha, đốt, đốt, đốt sạch, đem tất cả bọn hắn đốt thành than. Mắt thấy cửu đầu xà quái đại triển thần uy, y thước á mừng như điên, giữ chặt cây xà yêu huyết trượng ha ha cười to. Dưới sự chỉ huy của hắn, cửu đầu xà quái liều mạng đánh về phía khô mộc chiến sĩ. Hồn nhiên không phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn tà nhãn đang đợi lệnh tấn công. Mẹ nó, ta cũng không tin không thể đâm thủng lân giáp của ngươi. Chỉ huy đông đảo tà nhãn rất nhanh lập thành trận thế, dương lăng nhanh chóng hạ lệnh tấn công. Nhất thời, vạn đạn cùng phát, từng viên đạn to như quả trứng gà liên miên không dứt bắn lên người cựu đầu xà quái không kịp ứng phó. Trên thế giới không có đỡ không được trường mâu, cũng không có tấm chắn nào không thể đâm thủng. Vậy của quái xà quái rất cứng. Ngay cả khô mộc chiến sĩ sức mạnh vô hạn cũng không thể đập vỡ Nhưng tà nhãn lại làm được điều này Loại ma thú được gọi là thấp kém Dưới sự chỉ huy của Dương Lăng lại làm cho mọi người mở rộng tầm mắt Biết được đạo lý lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi Một con tà nhãn thì không là cái gì Công kích chậm chạp Bản tính tán mạn còn có tốc độ chậm chạp như ốc sen Tất cả đều đủ để địch nhân tấn công một kích là chết Nhưng số lượng hơn 2.000 con tập trung lại, lần lượt công kích tạo thành hỏa lực hùng hậu, sức phá hoại cũng rất kinh người. Rất nhanh, trên người cửu đầu xà quái nhiều chỗ lân phiến liên tục bị bắn đến đầy máu, lộ ra cả lớp xương trắng bệt. Dưới cơn đau nhức hốc liệt, cửu đầu xà quái thú tính đại phát, cả chín đầu cùng động, phát ra đầy trời hỏa diễm, cố gắng đánh về phía dương lăng, chỉ vào thú một sừng tốc độ nhanh nhẹn. Dương Lăng lần lượt tránh né, nhưng hành động chậm chạp tà nhãn lại tổn thất thảm trọng, có chút bị đốt cháy đen, rơi khắp nơi trên mặt đất, có chút thậm chí bị đốt thành cho bụi, mắt thấy cửu đầu xà quái thú bộc phát, Dương Lăng trong lòng đột nhiên máy động, nhớ tới chuyện tôn ngộ không mượn quạt ba tiêu, liền cắn răng gọi ra hơn hai con rác phong thù, chỉ huy chúng nó từ vết thương trên người cửu đầu xà quái chui vào. Điên cuồng cắn xé cơ quan bên trong của nó, tê đột biến xảy ra, cửu đầu xà quái lăn dài trên đất, liều mạng vạn vẻo chỗ thắt lưng, hy vọng dung chuyển lũ rác phong thú kinh khủng này, nhưng sự thật chứng minh, hết thảy tất cả đều là phí công, rất nhanh nó được nếm mùi vạn nghĩ phệ hồn linh hồn bị vạn con kiến cắn xé. Đau đến cả người run lên, kêu lên thảm thiết đến khản cả giọng, Mắt thấy cửu đầu xà quái bị mất hết sức bởi chống lại lũ giác phong thù. Không cần dương lăng chỉ huy. Thú một sừng cùng với nhiều tên khô mộc chiến sĩ tự động gia nhập đội ngũ đánh loạn. Nhất là mấy tên khô mộc chiến sĩ cả người bị cháy sạch thành đen nhánh. Trong cơn tức giận càng ra sức đập cửu đầu xà quái đang liều mạng giải ruộng. Cái lang nha bổng được bỏ ra phía sau. Tiện tay ôm một khối đá lớn ném xuống. Dơ lên sau đó lại hiểm độc đập tiếp. Tại tà nhãn. Giác phong thù, khô mộc chiến sĩ cùng với thú một sừng liên thủ ra tay, rất nhanh cửu đầu xà quái cả người đầy vết máu, vết thương đầy mình, máu cùng não mảnh liệt trào ra, tiếng kêu càng ngày càng thấp, dãy rũa cũng càng ngày càng vô lực. Giải quyết mối uy hiếp từ cửu đầu xà quái, dương lăng cưới trên thú một sừng như tia chớp hướng về phía y thước á đang trợn mắt há mồm, lần này không hề nói nhảm thêm cái gì nữa. Pháp trượng trong tay y thước Á thật sự quá quỷ dị, quỷ mới biết nếu cho hắn thời gian, hắn còn có thể triệu hồi thêm con quái vật kinh khủng nào nữa hay không? Dương lăng phẳng. Ứng nhanh chóng, mà cùng lúc đó thẳng đến khi cửu đầu xà quái nằm trên mặt đất không nhúc nhích, y thước Á người khô như xác chết mới từ trong cơn khiếp sợ trôi qua phẳng. Ứng lại. Đáng tiếc đã muộn rồi, không đợi hán xoay người chạy trốn, thanh thủy thủ sắc bén của dương lăng từ trước ngực đâm thẳng đến dạ dày, một kích trí mạng. Ngươi, ý thức á không thể tin nhìn thanh thủy thủ chỉ còn cái chui, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.